Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netbí thưa quý thính giả một hôm tôi đi show tại một thành phố nhỏ bên Mỹ Show do casino tổ chức nên trước giờ trình diễn thường có một buổi tiếp tân ngắn gọi là meet and greet dành cho các member VIP gặp gỡ và chụp hình với nghệ sĩ. Có hai mẹ con bà kia tới gặp tôi lần đầu tiên ở ngoài nên rất vui vẻ. Bà mẹ hỏi, chú ngạn ơi hồi tháng 5, ở chỗ cháu tổ chức buổi họp mặt nhân ngày Mother Day, cháu bận coi nhà hàng nên không dự được nhưng cháu có ủng hộ tiền và thức ăn. Sau đó, ban tổ chức gửi thư cám ơn tất cả những người cho tiền, gọi là các vị mạnh thường quân, trong đó có tên tiệm phở của gia đình cháu. Mạnh thường quân là gì, chú Ngạn? Tôi nhớ cách đây mấy năm, cũng đã có người hỏi tôi một câu tương tự, và lúc ấy tôi chỉ trả lời rất vắn tắt. Dĩ nhiên đó là những người trẻ, thế hệ lớn tuổi như tôi, Thường đọc truyện tàu nhiều, nên ai cũng biết qua về nhân vật mạnh thường quân. Thế hệ sau này sống ở Mỹ, ở Canada, còn ai bận tâm đến chuyện tàu làm gì nữa? Cho nên ba chữ mạnh thường quân thường chỉ được hiểu một cách đơn giản, là những người hảo tâm đóng góp tiền bạc hoặc tặng vật trong một sinh hoạt nào đó trong cộng đồng, nhất là ở những buổi gây quỹ từ thiện. Cho nên ban tổ chức thường có lá thư cám ơn chung, Các vị mạnh thường quân. Câu hỏi đặt ra là gọi như thế có chính xác không? Những người đóng góp tài tránh hoặc tặng vật cho sinh hoạt cộng đồng hoặc góp công góp của cho quỹ từ thiện chúng ta kêu họ là những vị mạnh thường quân có đúng hay không? Thưa quý thính giả, theo cái nhìn riêng của tôi thì tôi có thể trả lời ngay là không đúng. Không đúng nhưng mọi người gọi như thế đã quen rồi và lại gọi như thế thật ra cũng chẳng có hại gì. Cho nên cứ gọi cũng không sao. Câu chuyện xuất phát từ thời Đông Châu Liệt Quốc bên Trung Hoa. Tôi xin mở dấu ngoặc ngay để giải thích một số từ trong sự tàu giúp các bạn trẻ dễ hiểu hơn. Nhà Châu hay Nhà Chu là một triều đại lớn. Lúc đầu đóng đô ở Tràng An phía Tây nên gọi là Tây Chu. Hơn 300 năm sau rời sang phía Đông để tránh dỡ Quyền Nhung, đóng đô ở Lạc Dương từ năm 2017. 770 trước Công Nguyên từ đó gọi là Đông Ch chuà chu là thiên tử tức là vua của cả nước Trung Hoa nhưng phía giới có rất nhiều nước nhỏ gọi là liệt quốc. Đông chu Liệt quốc là như thế Liệt là nhiều là số đông Tuy nhà chu là thiên tử nhưng chỉ xưng tức Vương chẳng hạn chu thành vương thời ấy chưa có chữ đế, Tiếng Việt chúng ta thì chữ Đế hay chữ Vương cũng vẫn được dịch thành có một chữ là Vua. Nhưng trong tiếng Tàu thì cần phân biệt Đế với Vương, nếu không khi đọc truyện Tàu hay xem phim bộ cổ trang của Tàu, ta dễ bị nhầm lẫn. Cuối đời Đông Chu Liệt Quốc, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất nước Tàu và lên ngôi, ông nhìn lại lịch sử nước Tàu, thấy có các đời Tam Hoàng và Ngũ Đế. Ông cho là mình vĩ đại hơn Tàu, Tất cả các triều đại trước Nên ông gộp chung hai chữ hoàng và đế lại Và từ đó ông xưng mình là hoàng đế Chữ hoàng đế bắt đầu có từ đời Tần Thủy Hoàng Vua là đế Các con trai hoặc anh em ruột của vua Thường được phong tước vương Tần Thủy Hoàng cũng quy định Hoàng đế thì xưng chẫm Còn thần dân gọi thần dân là khanh Thần dân thì sẽ xưng thần Và gọi hoàng đế là bệ hạ Từ đó các triều đại nối tiếp của Trung Hoa đều dùng cách xưng hô của Tần Thủy Hoàng. Bên Việt Nam ta cũng thế, mặc dù đối với Tàu thì các vua Việt của chúng ta chỉ được phong tước vương, chẳng hạn An Nam quốc vương, chứ không được xưng đế. Nhưng trong thực tế thì tất cả các vua Việt Nam vẫn là hoàng đế. Đế thì xưng chẫm nhưng vương thì không được xưng chẫm mà vẫn phải xưng là cô hoặc quả nhân, ý nói mình cô độc cần cầu hiền. Trong thời Đông Chu liệt quốc, vua các nước nhỏ trên nguyên tắc đều được phong tước hầu, cho nên người ta gọi chung các nước ấy là chư hầu, tức là các tiểu quốc. Thí dụ, 800 chư hầu đã họp lại để đánh vua chủ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net